Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Khi nãy có lẽ sơ nghĩ hữu chính mới là cha của bình Hân Ông chủ đối xử với Vịnh Hân rất là nhạt Hai cha con gần một năm không gặp Vậy mà ông chẳng thèm nói gì đi thẳng lên lầu Tuy năm nào cũng như vậy Nhưng bình Hân luôn ôm hy vọng Mong ông sẽ thay đổi thái độ Nhưng mà càng hy vọng sẽ càng thất vọng Bà, bà nhìn về phía cha con đã xách vali đi về phía thư phòng, hai người họ cũng chẳng khá hơn. Hữu chính cấn chiều bệnh hơn cùng cô cười cười nói nói, nhưng lại không quan tâm hàng vũ như thế. Hai cha con mà như là người xa lạ vậy, lịch sự lẽ nghi, có lẽ cho hai người đều sống nội tâm, hơn nữa lại không ở cạnh nhau nhiều nên trở nên như vậy. Lương hàng vũ đặt vali ở gần tường trong thư phòng, nói với cha, đêm nay cha ngủ ở phòng con đi. Không cần, cha ngủ ở sofa được rồi. Lương Hữu Chính nói Con sẽ ngủ ở đó Lương Hàng Vũ vẫn cương quyết như cũ Lương Hữu Chính nhìn con là muốn nói ra lại kìm lại Bảy tám năm này đều như vậy Mỗi lần ông về Hàng Vũ sẽ nhường giường cho ông Thật ra hoàn toàn không cần làm thế Ông ở sofa vẫn ngủ đương, Nhưng cũng giống như trước kia Cuối cùng ông vẫn gật đầu Nhận lấy sự hiếu thảo chăm sóc của con trai Công việc thuận lợi không Tốt ạ Lương Hàng Vũ trả lời Hai người im lặng, không khí có chút mất tự nhiên. Lúc này Dị Lâm đẩy cửa bước vào. Hữu Chính, uống ly nước đi, nghỉ ngơi một chút. Lương Hữu Chính nhận lấy. phiên ba rồi, Dị Lâm. Có phiền gì đâu, chỉ là ly nước thôi mà. Dị Lâm xua tay ý bảo ông đừng khách sáo. Con đi ra ngoài trước. Liên Hàng Vũ nói, chén dĩa vẫn chưa cất vào tủ, anh phải đi dọn dẹp một chút. Dị Lâm ngồi trên sofa, đến khi Lương Hàng Vũ rời đi thì mới lên tiếng. Lần này về Đài Loan luôn, không đi nữa sao? Sẽ giờ trọng tâm công ty về đây. Lưu Hữu Chính lấy tay xoa so bóp thân thể một lát, sau đó ngồi xuống ghế thả lỏng chân tay. Nên như vậy, ông và ông chủ cũng không còn trẻ nữa. Dì Lâm nhìn mái tóc hòa rầm của ông. Đúng là như vậy, ông hơi nhăn mi tâm. Tôi sẽ nhanh chóng mua nhà gần đây. có muốn đoàn tụ với Nguyệt Đồng sao? Bà hỏi. Mười mấy năm qua, số lần vợ chồng họ gặp nhau chỉ đến trên đầu ngón tay. Hơn nữa đều là khi hữu chính về nước, Nguyệt Đồng chủ động hẹn gặp ông. Bà thấy Nguyệt Đồng vẫn rất để ý đến hữu chính. Không cần, cô ấy có cuộc sống riêng của cô ấy. Ông bình hẳn nói, dì Lâm thọ trai con biết phải nói gì. Nhiều năm như vậy mà ông vẫn không thay đổi, vĩnh viễn chỉ thương bà chủ. Bà chợt nói, hãy đối xử tốt với Nguyệt Đồng một chút. Lương hữu chính nhân mày không nói gì. Dì Lâm đứng dậy. Hàn Vũ đi sao, sẽ ở cùng ông sao Tùy ý nó thôi Ông lại bắt đầu soi xoa mi tâm Bà thấy vẻ mặt mệt mỏi của ông Lại nói, ông có để ý thấy gì không Để ý gì Ông buông tay không hiểu ý bà muốn nói gì Hàng Vũ và Bình Hân Ông vẫn khó hiểu Dì Lâm mỉm cười, E trời thật khó đoán Hai người chúng nó nếu không phát sinh chuyện gì Thì sẽ ở cạnh nhau cả đời Liên hữu chính gây người Giờ ông mới hiểu ý dì Lâm Hàng Vũ và Bình Hân, chúng nó Con của ông và con gái của tiểu quân Ông trời Trong khoảnh khắc ông không biết nên phản ứng thế nào Chị Lâm cười xoay người đi ra Bỏ lại lưng hữu chính Đang ngờ ngát sững sợ, sợ Theo bà thấy có lẽ một lúc nữa Ông ấy mới bình tĩnh được Lưng hàng vũ nằm trên sofa Đắp một tấm chăn mỏng Chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy âm thanh rất nhỏ vang lên Nghe nhiều tiếng bước chân Anh ngồi dậy bỏ tấm chăn ra Đang định đi xem thử thì nghe thấy tiếng mở cửa ra a vũ anh đang ngủ chưa Vịnh Hân kẻ hỏi, Lương hàng Bụ đứng dậy mở bóng đèn ngủ, ánh sáng mờ nhạt chiếu bốn phía Sao vậy em? Anh dò hỏi Em... cô chạy đến chỗ anh, ôm lấy eo anh, hai má tựa vào ngực anh Em đói bụng, cô than thở Đói bụng, anh hơi nheo mắt, em muốn ăn gì để anh làm? Không được, em không thể ăn, em đang giảm cân, anh quên rồi à Cha... cha nói em mập ra, cô khụt kịch mũi, có chút đau lòng Em nằm trên giường vẫn nghĩ không được ăn món này món kia, nhưng càng nghĩ như vậy thì đồ ăn lót dạ, bánh ngọt, đồ ăn vạch đều phải lấy tâm trí em, bay tới bay lui trước mặt em, em càng nghĩ thì càng đói, càng nghĩ là càng thèm ăn. Anh không khóe môi, kẻ cười, cưng chiều vuốt tóc cô. Ăn một chút không sao đâu. Cô dựa vào lòng anh lắc đầu. Không được, em quyết tâm rồi, Nam mới tìm anh nói chuyện phím để dời đi lật chú ý. Giờ em âm anh, dường như không thấy đó bụng nữa rồi. Vậy sao? Anh mỉm cười, vỗ về lưng cô. Dạ, thật mà. Cô thư thái thở ra, tay nắm chặt áo anh, ở trong lòng anh. Cô cảm thấy thật an toàn, ấm áp, không muốn nghĩ ngợi gì nữa. Đến sofa ngồi đi. Anh kéo tay cô đến sofa ngồi xuống. Bình thân chờ vào anh, tay trái, níu áo trước ngực anh. Anh thấy rất hạnh phúc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net